Các bạn đang nghe tại đọc cùng Cũng đã ôm chầm lấy nhau rồi khóc nấc lên từng hồi não nuộn. Chiều đó, sau giờ khâm liệm cho bà Bảy, buổi tối con cháu, họ hàng và bà con chòm xóm tập trung túc trực một đêm để ngày mai đưa bà Bảy về với tổ tiên. Vào gần lúc nửa đêm, khi Phường Bát Âm đã nghỉ ngơi, trong tư gia, bên cạnh chiếc quan tài hương khói tỏa bay chỉ còn lại những tiếng khóc nho nhỏ từ ba người con của bà và dăm bảy ngọn nến leo lét cháy gần đã xuống đến chân không khí đang đều đều chầm buồn thì đột nhiên cái bát hương kê trước tấm di ảnh đã đột ngột bốc cháy lên một cách dữ dội mọi người cuống cuồng tìm cách dập lửa nhưng không sao có thể dập tắt được kể cả đã cuốn khăn tay ướt xung quanh Nhưng lúc ấy ra thì ngọn lửa vẫn bùng lên cháy dữ dội cho đến khi tàn hết mới thôi. Chỉ trong chốc lát, bắt hương giờ đây chỉ còn lại cho. Cô Hiền, con gái của bà Liên, nhắm mắt nhắm miệng niệm Nam Mô a di đà Phật. Hiền vẫn chưa lập gia đình, và cô lại rất tin vào mấy chuyện tâm linh. Và cô dám chắc rằng hiện tượng hóa bầu hương này cũng là một sự kỳ lạ chứ không phải là ngẫu nhiên. Hiền đã tiến về phía của lão bảy và hỏi nhỏ. Sao lại như vậy à bố? Con thấy cứ kỳ lạ làm sao vậy? Dù đang tỏ ra đau khổ, nhưng sau khi nghe con gái nói như vậy, lão chừng mắt lên rồi đáp. Có gì đâu mà lạ với lùng à con? Hương cắm dày quá. Cái cũ chưa tàn thì cái mới đã lại cắm vào, nên bốc cháy là chuyện bình thường, chứ không có điều gì đâu. Định phân trần thêm vài câu nữa. Nhưng vì thấy lúc này không có tiện, cho nên Hiền chỉ im lặng rồi lùi về phía sau quan tài của mẹ, ngồi vào trong vị trí cũ. Để thể hiện tình thương của mình đối với người vợ, và để cho các con của mình thấy rằng mình yêu thương mẹ chúng nó rất nhiều, nên Lão Bảy đã nghĩ ra một việc là an táng cho vợ mình ngay ở mảnh đất trong phía sau vườn nhà, với lý do là ngày ngày sẽ được nhìn thấy phần mộ của vợ và được nhan khói chu toàn, cho chọn nghĩa vợ chồng chung sống mấy chục năm qua. Hàng xóm cùng các con thì nghe thấy vậy ai cũng mủi lòng, khâm phục người chồng sống có tình, có nghĩa, thủy chung bền chặt. Mấy ai có biết được cái chòm mèo mả ga đồng của gã, chỉ có che mắt được thế gian. Sáng ngày hôm sau, cái huyệt đã được đào sẵn ở phía góc vườn dưới gốc cây na và một bụi chuối nho nhỏ hạ huyệt và đắp mộ xong xuôi lão bảy lại tiếp tục quỳ xuống trước nấm mồ mà nấc lên thêm một hồi nữa trước khi bước về nhà chiếc bàn thờ của bà bảy được yên vị tại vị trí đặt chiếc giường của bà trước đây lo xong lễ ba ngày cho mẹ mình ba người con cũng đã phải nén nỗi đau thương mà rời đi vì công việc không cho phép nghỉ quá lâu một phần cũng là lão bảy cũng luôn luôn tìm cách để nói khéo các con rời đi càng sớm càng tốt. Thôi, mẹ con đã chẳng may vận hiểu hơn bố như vậy, nên đã về với ông bà tổ tiên. Các con về lo công việc cho mẹ như vậy là cũng ổn thỏa cả rồi. Bố biết là các con cũng như bố, cũng thương mẹ đứt ruột đứt gan ra. Nhưng người mất thì cũng đã mất rồi các con ạ. Hôm nay là lễ ba ngày cho mẹ xong xuôi, thì các con... Cứ ai đi việc nấy đi, làm ăn cho tốt. Bố còn khỏe, chuyện hương khói của mẹ hàng ngày, rồi cúng kiếng tuần dằm các thứ, bố đầy vẫn sẽ lo được. Ba người con hiếu Thảo ôm chầm lấy bố, rồi thút thít khóc, tiến về phía ban thờ, thắp cho mẹ thẻ hương và lại khăn gói chuẩn bị rời quê nhà. Lúc Thanh với Thảo lại đốt nhang và thắp rồi khấn vái, thì mọi thứ diễn ra hết sức bình thường. Nhưng đến lượt Hiền, cô vừa cắm que nhang vào bát chưa kịp khấn vái thì bát nhang đã bất chợt bùng lên cháy một cách dữ dội như là có người vừa tẩm xăng đốt vậy. Hiền thoáng thấy chút giật mình và cô đã càng củng cố thêm niềm tin về một điểm báo gì đó vì đây đã là lần thứ hai xảy ra chuyện này rồi. Lần trước, lúc đó có khách đi viếng nhiều, chứ hôm nay thì có mấy thẻ hương đâu. Sao bát hương vẫn hóa ra một cách tàn lụi như thế chứ? lạ quá cô đang đứng trầm ngâm suy tư thì lão bảy phía đằng sau nói vọng lại hôm nay lão lại phịa để mà nói theo hướng khác mẹ nhớ các con lắm đấy không biết làm thế nào nên hóa bầu hương để mà thay lời đấy thôi được rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.